Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy Chớp mắt một cái là chúng ta đã cùng nhau đón thêm một cái Tết nữa rồi Ai cũng thêm một tuổi mới nữa Thiệt sự luôn rất là vui mừng khi mà ngày hôm nay còn ngồi ở đây Đầy đủ sức khỏe ai cũng tươi trẻ cũng phơi phới trước màn hình Mặc dầu là không có được ngồi kế bên nhau nhưng mà thôi đối diện với nhau qua cái màn hình Cũng đủ hạnh phúc rồi Yêu thương lắm, vui dữ lắm Năm nay nó khác với năm rồi một cái là Có chuyện ngay mùng 1 Tết Trời ơi, gùng dữ lắm đó Nãy giờ ngồi cả tiếng đồng hồ chưa kể được Suy nghĩ một cái câu thơ gì Để chúc tới toàn bộ um, Khán giả yêu thương của tôi đây nè Cục vàng không hà Thôi năm nay, 2026 Bính Ngọ con cái bài thơ như vậy. Thì uh, tất cả mấy cục vàng trên kênh nghe thử nghe Rồi chấm điểm nha Tết nay bính ngọ rộn ràng, chúc cho tất cả bình an mọi điều, chứ tiền tài sức khỏe yêu thương, mọi đường thuận lợi mã đáo thành công. Nói nào ngay chưa có hết đâu, tôi còn muốn khán giả trên kênh của tôi cũng như là những cái người mới vừa biết ngay bữa mùng một ngày hôm nay nè, làng dày. Xuân Đa Kiết Khánh Hạ Bảo Bình An, thù tông tam tay chứ đông nghìn ba phước. À, ai cũng bỏ hết cái tâm tai của năm cũ Nghinh phước báo về nhà của mình Chỉ vậy thôi nhưng cái quan trọng Muốn ai cũng mà bảo toàn cái sức khỏe của mình Nâng cao cái thể lực Để mà năm mới à, Ai cũng khỏe Ai cũng trẻ Vui vẻ à, Đẹp Giống như là cái người kể chuyện trên kênh này gì nè Để tiếp tục còn gắn bó thêm nhiều năm nữa chứ rồi gửi cho tôi những câu chuyện thiệt hay Tôi kể lại cho Nghe À, cảm ơn mọi người rất là nhiều Đã cùng nhau gắn bó thêm một năm nữa Với tư cách là một cái người điều hình Một cái kênh chuyện ma Với chủ sở hữu là hơn 1 triệu sáu Người đang ngồi trước mặt màn hình của tôi đây nè Tôi cũng mong muốn mọi người Thiệt là nhiều may mắn Giờ không biết nói sao chứ muốn ai cũng có tất cả Vậy nha Thôi bây giờ là chuẩn bị Súng xính bữa nay ai mà không đi chơi thì nghe Còn ai mà đi chơi đi về quê vậy đó Để tối nay nghe cũng được Tại vì cái câu chuyện này là một cái câu chuyện dài, nhiều phần Dù chưa có ước tính được nó bao nhiêu phần đó mọi người Mặc dầu ngày năm mới, không có ai muốn nghe những cái câu chuyện đau thương chết chóc này hết Nhưng chuyện ma mà, làm sao mình kể ra những cái câu chuyện nó may mắn nó hề hước được Qua những câu chuyện như thế này, mình mới thấy Mỗi một cái câu chuyện nó đều mang lại những cái ý nghĩa nhất định trong cuộc sống Mà những cái ngày tư, ngày tết như vậy nè Gia đình mình quay quần mình nghe Để mà anh em trong dòng họ Có những cái nhìn tốt hơn về nhau Tại sao hồi đó mình yêu thương nhau được Mình đùm bọc nhau được Rồi lớn lên Mỗi một người một cái chí hướng khác nhau Ai cũng có gia đình riêng của mình hết Cái bắt đầu là ruồng bỏ nhau Giành giật với nhau Tranh chấp với nhau. Rồi Tết nhất đâu có đứa nào dìa. Ôi tao bận quá mẹ ơi tao không dìa đâu. Đó là như vậy. Cái câu chuyện này cũng có liên quan tới những cái chuyện mà giành vật nè. Rồi liên quan tới những cái con quỷ ở dưới nước. Thậm chí liên quan tới những gì được gọi là tinh. Là bùa, là ngải, Có thể nói đây là một cái câu chuyện khá là đặc biệt. Nó giống như là cái sự kết tinh. Của những cái câu chuyện thiệt là bự Thiệt là gây cấm Từ hồi năm trước mà Duy đã từng kể Nó có hơi hướng của cái tập truyện Xà tinh khơ me đỏ Có màu sắc của những cái tập truyện Liên quan tới quỷ ma gia. Xà tinh khơ me đỏ cũng có ma gia, Cũng có hà bá thủy phủ Ở dưới đó Có luôn màu sắc của những cái câu chuyện Liên quan tới rắn tinh Nưa tinh Ở cái tập truyện của cái bạn Mà đi bộ đội ở biên giới Hồi trước Tết Duy mới vừa kể Cũng như là những cái câu chuyện Về bùa pháp của lỗ ban Riêng cái câu chuyện này Ngoài bùa lỗ ban Còn có thêm những cái loại bùa phép Bùa phép gì Nghe câu chuyện mình sẽ biết Duy sẽ giải thích rõ cho mọi người nghe Câu chuyện rất hay Ngày hôm nay Duy sẽ kể cho mọi người nghe Một cái câu chuyện được gửi lại Từ một bạn nữ Mà bạn nữ này chính là truyền nhân Của một ông thầy xuất hiện Trên kênh của mình rồi đó chính là thầy ba sái, thầy ba sái đã từng xuất hiện trong những cái tập truyện mà tập truyện đầu tiên đó chính là cái tập truyện hắc bạch lỗ ban. bạn nào chưa biết thì có thể mở cái tập truyện hắc bạch lỗ ban lại để mà nghe. đó, đây cũng chính là một cái giáo phái của thầy ba sái ngày xưa. thầy ba sái đã từng theo học đạo chính là phái hắc bạch lỗ ban. có một câu mà duy nói hoài hà, lỗ ban gồm rất là nhiều những chi phái. Trong đó có Hắc Lỗ Ban, Bạch Lỗ Ban, rồi có cả những người vừa học Hắc mà vừa học Bạch. Rồi cái phái mà Hắc đạo, Tà đạo, Chánh phái giống như Thầy Bảy là ở những nhánh phái khác nữa. Bởi vậy mới nói, hệ tư tưởng Lỗ Ban là một cái hệ tư tưởng mà có thể nói rất là phức tạp. Cũng đúng thôi, tại vì nền văn minh của những người tự bên Trung Quốc người ta đã có từ rất lâu đời rồi. Cộng với lỗ bang này nữa thì nó phức tạp Cũng là một cái điều dễ hiểu Tạm thời gác qua những cái câu chuyện của những vị thầy khác Mình tập trung vô thầy ba Cũng là những ông thầy lỗ bang thôi Tuy nhiên Mỗi một người thầy sẽ có những cách trị ma trị quỷ khác nhau Tại vì cái người mà dạy cho những người thầy đó, những người sư phụ á Họ truyền đạt lại bằng những cái ký tự bùa khác nhau Có những cái sổ sách nó đâu có giống nhau đâu Thành thử mỗi một cái câu chuyện là một cái ngữ cảnh khác nhau Cái câu chuyện này nó xảy ra vào cái thời điểm trước giải phóng nữa Rất là lâu Tại vì ông Ba Sái thuộc hàng ông cố của bạn rồi Lớn hơn ông nội của bạn nữa Mà nếu như nói cái câu chuyện này nó xảy ra vào cái thời điểm trước giải phóng đó Thì mình cũng có thể ướm ướm được là Cái khoảng thời gian này nó cũng hổng có xe xích gì Cái câu chuyện xà tinh khơ me đỏ gì làm mấy. Tại vì cái cô mà kể lại câu chuyện xà tinh á Cổ cũng đã rất lớn tuổi rồi Cái câu chuyện đó là của đời ba má cổ Câu chuyện này còn trước cái câu chuyện đó nữa Nó cũng xảy ra ở một cái khu vực miền Tây Cũng gần gần cái khu vực mà láng sen đó đó Tại vì những cái yếu tố trong câu chuyện này Cũng na ná giống giống câu chuyện xà tinh khơ me đỏ luôn Chính vì cái câu chuyện nó ra đời trong cái thời điểm đó Một cái thời điểm mà Việt Nam mình ngập chìm trong biển lửa Đánh đấm nhau hà rầm, Ngày nào cũng có tiếng súng nổ Rồi người này người kia chết Chết vì bơm đạn là một phần Rồi chết vì cướp bốc, giật dọc Nghèo khó đâu có gì đâu mà ăn Rồi đâm nhau, chém nhau chết ôi tùm lum hết trơn. Cho nên nó mới xảy ra những cái câu chuyện ma mà có thể nói là đời sau này nhiều khi con cháu mình hổng tưởng là nó có thiệt luôn đó. Là tại vì nó quá là dữ. Cái quán khí, cái linh khí của người ta chết nhiều quá. Một cái khu vực, có thể nói là chỉ trong một đêm thôi, chết cả trăm người là chuyện bình thường. Cho nên là cái chuyện ma quái nó phải nhiều hơn bây giờ rồi cái sớm này cũng vậy. duy nhớ không làm là quê của ông thầy ba sái ở tiền giang hay là như thế nào đó. cái câu chuyện này thì nó không xảy ra ở cái sớm nhà của thầy ba sái mà nó xảy ra ở một cái xứ khác cũng gần gần khu vực đó thôi. câu chuyện nó xảy ra trong một cái đêm. lúc đó là khuya lắc khuya lơ rồi. ông cố á, là ông thầy ba sái, ông á, thì có cái thói quen là ông tụng kinh niệm phật ở uh, trong cái nhà thờ của ông đó ông đang ngọn gõ mỏ cốc cốc cốc gì nè. thì mình làm thay mà. Người ta có chuyện người ta mới tới người ta kiếm mình Nửa đêm có một cái người đàn bà tới kiếm Mà cái người này khóc la dữ lắm hốt ha hốt hải cực kỳ luôn Không biết đi bộ hay đi xe mà không thấy ai chở tới đây hết Hỏi vụ gì dạ Mở cửa ra Thì mới thấy cái cô này cũng tầm trung niên thôi Không trẻ mà cũng không già Cô mới nói bây giờ là Con nghe cái danh của chú Thôi bây giờ đó là Chú qua chú tiếp nhà con được không Tại sao mà con nhỏ em của con á Nó chết rồi chú Ủa thì nó chết là cái chuyện bình thường Hả Kêu qua làm thầy tụng hằng sao không, không chú ơi không phải Phải chỉ kêu làm thầy tụng mà, Thì con vô chùa Con nhờ mấy sư Chứ con đâu có kêu thầy làm cái gì Nói thiệt nghe con hỏi người ta cùng hết trơn Đi biết bao nhiêu ông rồi đó mà không có được Ở, Tự nhiên bữa nay Con nghe ai chỉ ra Thì con đi đại thôi Con qua đây con kiếm Nếu chú không làm thầy Thôi con đi chỗ khác Khi đó đó Thì à, ông cố ổng hỏi cái vụ gì Mà con nhỏ đó Tại sao nó chết? nó phải chết kỳ khôi cái kiểu gì thì mới qua đây đúng không? bạn nói giải đúng dạ, nó đi ruộng nó cắm đầu xuống cái bờ mương mà nó chết. mà con hỏi chú á, cái bờ mương nó đâu có nước nhiều đâu. y như là có ai mà cố tình giết con nhỏ em của con, á, cắm cái đầu nó xuống dưới sình, á. nó chết từ cấu gì vậy đó hà. mà mới đó thôi đi cuộn chưa được mấy tiếng nữa mà nó chết vậy đó. bây giờ là đang làm đám ma cho em con bển, thì người ta mới nói là em con á, nó bị ma bị quỷ nó giết chết. Chứ không phải là ở đây có ai thù hằng gì giết em con Tại vì nhà con là chưa bao giờ để mà ai ghét hết trơn á Người ngoài không ai ghét nhà con hết Cho nên là con không biết tại sao đây nè Hay là không biết tại vì cái xác chết trôi đó rồi nó lên rồi nó quậy cái chỗ này hay sao nó con của con rành nữa Nó tới đây thì ông có mới hỏi luộc ai chết trôi Hả? Tại sao có cái vụ xác chết trôi rồi, rồi liên quan là liên quan như thế nào Bà này bà mới kể đầu đuôi sự tình như vậy, Bà mới nói dạ cỡ khoảng 1-2 tháng trước á Cái bữa đó nửa đêm Thì ông sáu cò trong xóm của con này nè Ông la làng lên. Ông ổng kêu bây giờ có ai đi ra ngoài không ra tiếp tôi coi. Trời ơi, chú Ba biết không? Đi ra, thì mới thấy là chú sáu cò là ổng ở dưới sông á, ổng ngồi trên cái ghe của ổng vậy đây nè. Mà cái tay lứa của ổng á chú Ba. Nó dính nguyên một cái xác của người ta, người ta chết trôi dưới sông á. Thì ở đây mới gọi đèn đồ xuống sôi đồ, coi thử coi thì thiệt, có một cái cái giống như là cái bà đàn bà hay sao đó, quần áo đồ mà bả mặc cái bộ đồ y như là cái bộ đồ bà ba. Mà bộ đồ cũ lắm rồi Tôi nói thiệt Thua áo bà già tôi mặc nó đó Nó cũ với lợi là Người ta chết từ ở dưới sình đó Giống như nó mắc ở dưới sình Rồi ông kéo lên là cái bộ đồ sình không nó, nó nó nó dính vô cái thân người gì này nghe Mà nó dài Mình chỉ thấy vậy thôi Tại vì cái xác đó đó Cái tóc nó dài xuống này nè, nó úp cái mặt xuống xong Mình không thấy được mặt mày mà đâu có biết là của ai Chỉ biết là chết trâu thôi Ông quảng hồ, ông la làng Ông la làng thì ở trên bờ mới kêu thôi bây giờ chú Sáu Ông, ông kéo cái ghe vô đi, coi thử coi ai chết Thì mình để ở ngay tại cái gốc cây bần này nè Thí dụ mà ở sớm này đó Có nhà người nào mà con cái hay là bà nào quá chết trôi đó Thì kêu chồng con người ta tới nhận cái xác Chứ thiệt, giờ này ở đây Người ta chết quá trời nhiều à Không có ai mà mà mà mà thấy lạ cái chuyện đó đâu. Súng nó bắn, bơm nó nổ chết thà rầm ha Bà nó chết trôi nhầm nhò gì? Tôi nói thiệt với chú ba. Nguyên cái trầm mã lạn ngay tại cái, cái đống cây bần nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà chuyên để cho người ta chết trôi đó. Rồi chôn ở đó. Rồi ai mà bị chết đâm, chết bắn rồi đó, không có người nhà tới nhận thì ở sớm này nó cứ chôn đại luôn hà. Thành thử là ở trên này nè, mấy ông lớn lớn mà không có kêu thôi bây giờ, tấp nó vô trong cái cây bần coi như thế nào chú sáu ổng cũng gỡ cái tay lưới, ổng kéo cái cái cái cái xác của cái bà đàn bà này vô, chú ba biết không? khi mà kéo vô thì là mới thấy cái bà này á, bà chết ở dưới nước, nhưng mà cái tay của bà khi mà kéo cái tay lưới lên á, là cái tay của bà bị dính vô trong cái cái mắt lưới của giờ chú sáu cò gì nè, nó dính vô trong nha, một tay còn lại thì nó ngoắt, nó cung vô cái cái xuồng của ông sáu gì đó nè, kiểu giống như người ta chết á. Rồi tới giờ người ta nổi lên Kéo lên trên cái bờ Để nằm ở cái, cái góc cây bần vậy đó Thì ở đây người ta mới đốt đuốc Người ta xôi đèn đồ coi Thì á, dở tay chân của bả ra bả mặc một cái bộ đồ dài Áo tay dài đàng hoàng Mà cái áo nó cũ lắm Cái áo này ở cái xứ này tôi chưa thấy ai mặc bao giờ Để mà nói giống đồ tàu Thì không phải nha Không phải đồ của mấy người tàu người ta mặc Không phải đâu Xứ này cũng có uh, mấy người tàu mà nhưng mà không phải. Nói y như là cái uh, cái miếng vải mà quấn vô cái người của người ta nói thẳng đi cũng không phải là cái bộ đồ vậy. Kéo lên nguyên cái tay của cái bà này nè. Nó khô gan à. Nó khô mà da thịt á. Nó khô, nó cứng ngắc, nó rút vô cái xương. Bảo ấm nhất à. Tôi coi mà tôi nhăn mặt không á. Tôi mới nói trời ơi mấy chú đâu coi lấy cái tay á. Mấy chú gỡ cái lưới ra coi sao mà cái lưới nó nó dính khắn vô cái tay của cái bà này vậy không biết làm sao nữa chú sáu cọ mới văng lưới từ hồi đầu đêm tới giờ chứ sao mà cái bà này khi bà chết đó nghe chú ba cái tay của bà đó nó bóp mà nó dính khắn vô trong cái tay lưới vậy nè y như là bà mới chết từ hồi đêm vậy đó tại sao bà từ chỗ khác bà trôi lợi mà cái tay của bà đó là nó bóp vô trong cái lưới luôn nó dính cái tay lưới của ông luôn bởi vì mình đâu có gỡ ra được một đó, là mình lấy kéo mình cắt Còn hai nữa là coi như ổng bỏ cái tay lứa luôn Ổng đâu có xài được nữa Tại vì sát chết nó đóng vô rồi Ở đây là người ta chết nhiều lắm Mình không có sợ sát chết Nhưng mà nhìn cái mặt bà này là ai cũng sợ nha Bà chết á Mà cái da mặt của bà nó hóp vô vậy nè Y như là cái bà này bả đã bị phơi nắng chừng cả năm trời Bà y chang một cái sọ đầu mà da mặt nó khô hết trơn rồi Tại sao bây giờ bà nằm ở dưới sông á Mà mình mấy bả là nước không à Kiểu như ai phơi nắng bả rồi thấy bả xuống sông Vỡ cái tay lứa ra không được rồi thôi kệ bà đi Bây giờ là cứ coi thử coi cái tay chân bả có duỗi thẳng ra được không Để mà mình mang bả đi chôn Chứ bả nằm là nó co cái người bả là gì nè nha Rồi tay chân bà nó vố chặt lại Ở đây mới lấy cái đèn mang xong mà coi thử Coi thì đó là ở ở trong cái lòng bàn tay của bà này nè Giống như bà đang vố bả cầm cái gì á Không ai mở ra được hết Nó cứng ngắt à Nó cứng ngắt không mở ra được mà Nó nó, nó lúa lúa trong này nè Nó lúa ra Nhìn nó trắng trắng mà mình không biết là cái gì đâu có mở ra được đâu Mà nói thiệt Chỉ có mấy ông già già lớn lớn mới dám động vô Chứ ở đây đàn bà gái không dám động chạm vô bà này Thấy ốn dữ lắm chú ba ơi Nó hồi thú dữ lắm Còn riêng á Cái miệng của cái bà này nha Cái găng bảy nè phải chành cái mặt bà ra Mình là mình không biết bà này từ ở xứ nào tới rồi đó Hỏi trong xóm này có ai chết trôi mấy nay không Thì cái xóm này có nhiêu nhà đâu Không tới chục cái nhà nữa Đâu ai chết trôi là biết người ta ở xứ khác rồi. Nhìn ở trong hai cái cái cái chỗ mà cái khóe miệng của bà đó có mấy cái răng bị gãy, thì nó mới lú ra, nó lú ra cuộn tròn, cuộn tròn lại nó cứng ngắt vậy nè. Có cái lông Xôi kỹ vô đó thì mấy cái ông già ở trong sớm mà mấy ông mới nói cái này là da trâu. Tại sao mà cái bà này bà chết mà bà cắn, bà ngậm cái da trâu mà nó cứng ngắt vào cái găng của bà vậy đấy nè. Cái hàm răng thì đen xì ly, mà cái miếng da trâu nó cũng đen thui lùi luôn. Sao mà kỳ vậy? Vậy thì à, ai mà giết cái bà này? Rồi bỏ gia trâu vô hay sao đó Mà chú ba ơi bây giờ kêu chính quyền ở đâu ra bây giờ Không có chính quyền nào mà bây giờ xuống đây hết trơn á Mưa bơm đạn lạc tùm lum hết trơn Thành thử là uh, lúc đó Mới nói thôi bây giờ là Ở đây không ai dám động chạm vô nhiều Cũng không biết là bây giờ sao Bình thường thí dụ mà Người ta chết trong xóm thì mình còn dám mình chôn Chứ bây giờ cái bà này lạ quá bả mặc cái bộ đồ thấy ghê quá Mà không biết là bả tựa ở cái xứ nào trôi qua Nhiều khi mình nghĩ bả tựa ở nước khác thì sao Hổng trận bên Campuchia nó trôi về đó Tại vì bật mí ở chỗ này cũng gần biên giới một chút Cái bắt đầu là Mình thấy thôi kệ Cứ để bà ở đây đừng quăng bà xuống sông Cũng tội, mình làm gì không được Kêu cái ông tư hối Là ở cái khúc này có một cái ông đó Ông nói thẳng ra là cũng làm thầy Mà hay làm bệnh đồ Ai mà phán bùa con nít khóc rồi đó Kêu ổng tới Thì bây giờ nói chú tư chú tư chú tư qua coi thử Coi tại sao mà ngay chỗ cái đám bần này nè Có cái bà đó bả chết Mà kiểu như người ta chết trôi mà không biết ở đâu nó trôi tới cái khúc sông nhà mình nè Mà nó quấn vô rồi cái xác bà dính vô cái cái tay lứa của ông Sáu Cò ấy. Ông sợ của ông mới mang lên mà cái miệng của cái bà này cái Bà ngậm nguyên một cái miếng da trâu thiệt bự á Gỡ ra không được cái tay của bà cũng vố chặt luôn Chú Tư qua coi thử coi Thì chú Tư ổng mới qua bên đây Nói thẳng ra là hồi đó giờ sớm làng ở đây là ai bệnh hoạn Đi thầy thuốc men đồ chữa không được là cứ qua ổng Chứ còn cái chuyện mà ông làm bùa phép nữa là ở đây không biết thiệt cứ bàn qua tính lại một hồi không biết có nên kêu ổng không mà bây giờ mấy cái ông lớn tuổi trong sớm cũng nói thôi bây giờ cứ kêu ổng thậm chí là ông anh hai tôi mặc dầu tôi không có ưa thằng trả đó nhưng mà thôi thằng trả nói bây giờ là không để vậy được để tôi qua tôi kêu cho tôi có ông anh hai thôi à thì ổng chạy qua ổng kêu một hồi đó là ổng mới uh, dắt ông thầy tư qua đây ông thầy tư ông mới đứng vòng vòng vòng vòng cái xác này một hồi gì đấy nè thì ở là ở đây Anh hai tôi đồ, đồ đó ổng mới nói trời ơi. À, chú tư ơi chú tư. Chú tư coi đi nãy giờ đã, cái bà này nè, không biết ở đâu mà vắt trôi tới mà tay chân của bà hả bà, bà bà nắm chặt gì nè nghe. bà nắm chặt vô cái lướng như quỷ như ma vậy đó. Có ai mà chết trôi mà cái tay lướng người ta mới văng tự nãy giờ mà cái tay bảo quấu vô không? Hay là cái bà này bà còn sống? Còn sống cái gì mà mặt mày thấy ghê tới gớm vậy? Rồi cái miệng bà ngậm nguyên một cái cục gì kìa. Thôi không ấy giờ chú tư cũng bận thầy chú tư có bao nhiêu bộ phép đó chú tư. Yếm mẹ nó vô cái xác nó đi. Chứ tôi sợ cái con này là quỷ đồ ở đâu, nó tới rồi nó, nó hại người ta nữa là chết nữa Ông ở đó mày yên chí mày ơi Tao mang một bụng đây nè Ông mới móc ra nguyên một cái sắp giấy gì nè Giấy mà giết bùa không à Rồi đó là ba cái cây cọ mà vẽ bùa của ông đó Mực luôn, ông để sẵn ngoài cái chỗ này Ông mới kêu bây giờ vạt vạt ra một chút Nè Chết trôi ha Chết trôi mà, mà cái tay mà móc vô cái lứa của người ta ha Tới lúc này nè Khi mà mình nhìn vô thì hình như là ông thầy tư này Ổng cũng không có để ý gì mấy tới cái thứ mà mình nói trong cái xác này Chính là cái miếng da trâu Cũng như là cái thứ gì đó mà cái bà này bà đang ôm chặt trong cái lòng bàn tay của bà Theo lẽ như người ta đó Ổng sẽ móc cái miệng bà này ra liền Nhưng mà không Kiểu có thể là ổng không biết hay sao đó Nó thẳng ra mình nhìn lại là mình đâu có thấy cái miếng da trâu gì đâu Hồi nãy vẫn đứng đây nè, kiểu giống như trong lúc mà lỡ ngỡ, lỡ ngỡ, có người thì qua bên đó kêu ông thầy tư. Có người thì ở đây sợ, không có dám nhìn á. hôi, thúi quá đâu có dám nhìn đâu. Thì quay qua quay lại tới khi mà ông đứng ở đây. Thì mình đã không còn thấy cái miếng da trâu trong cái miệng ba này nữa rồi. Mình chỉ thấy được là cái ông thầy tư này nè. Bắt đầu là ông vẽ nguyên một cái sắp bùa nha. Ông vẽ nguyên một sắp luôn. Cái tờ giấy bùa bự nhất, ông mới ịnh lên trên cái tráng của cái xác này nè Cái tờ lá bùa nó che hết trơn cái mặt tới cái miệng của bà này luôn. Sau đó ổng mới đốt. Ổng đọc chú nha. Rồi ổng đốt nguyên cái sắp bùa này. Ổng thảy lên trên cái xác. Thì cái xác nó cháy. Nó cháy y như có ai mà tẩm dầu lửa lên trên cái áo của bà. Nó cháy toàn là cái lửa mà lửa màu đỏ. Chứ không phải là cái màu mà đỏ vàng đỏ ca mà nó sáng rực đâu nó đỏ ao một màu vậy nè nó cháy trơn nguyên cái phần bụng của bà nếu như bà này còn sống thì làm sao bà động đậy được bà chết rồi dân ở đây người ta mới hỏi thôi ủa ông tính thiêu bà hả thiêu hả chưa biết ai mà thiếu gì chôn đi chứ thiêu làm chi trời cuối lớn không đem mà thiếu gì mình mới hỏi tới đó thì trời ơi cái bà này bà ngồi vậy chú tư ơi mình mới hỏi tới đó thôi ở đây người ta nhốn nháo nhốn nháo mới nói tới đó thì cái bà này bà ngồi vậy chú ba ơi mặt mày của bà nó cháy hết mà bà ngồi vậy Thì ông nội tôi cũng sợ nữa mấy né ra Ông nó để yên đó Để tao làm Cha sanh mẹ đẻ từ đó tới giờ Tôi mới thấy một cái người chết trôi dưới sông Mà bây giờ ngồi vậy Nhưng mà bà ngồi vậy y như khúc củi vậy Bà ngồi vậy nè Mà cái người bỏ thẳng đuột Mà tay của bà Vẫn quấu vô cái tấm lưới nghe. Tới khúc này nè Thì hình như là ông thầy tư á, Ông sợ hay sao đó Ông lùi ra một chút Thì cái đầu của cái bà này á, Hồi nãy giờ là mình dẹt cái tóc của bà ra Bà ngồi vậy nè Bắt cập cái đầu của bà xuống. Y như có ai mà bẻ cần cổ của bà đó. Mình nghe một cái rớp luôn mà. Bà hạ cái đầu bà xuống. Thì bà ngoát cái miệng bà ra. Vậy nè. Nhắm mắt nha. Nhắm y như là người ta mà chết á. Vậy nè. Bà hạ xuống. Mình mới thấy là. Ở trong cái miệng của bà đó. Nước sình không à. Nước sình hồi nãy giờ. Nó, nó vô trong cái xác của bà nè. Nó ói. Nó ọc ra. Nó trào ra như là một cái cống vậy đó. Chứ không phải là cái bà này báo phát ra cái tiếng là Không, tại vì bà đã chết rồi Khi mà bà ngồi bà gục đồng như vậy đó Thì ở đây trời ơi ai cũng sợ ai cũng né ra hết trơn nha Ông nói thì cứ ở đây đi Nó cũng vô tay tao à Cái này là cũng hạn dữ à Chứ phải vừa đâu nghe Ông mới đi lại gần một chút Mà cái tay của ông á Ông ngóc ra nguyên một cái cuồng chỉ màu đỏ vậy nè Ông mới quấn quấn quấn vô trong một cái đồng tiền á Ông dám bước tới cái xác của bà đó luôn Mà trong khi bây giờ bà đã ngồi Bà ngồi cứng ngắt bất động nha Gì nè Nói thiệt á Ai mà hiếu kỳ mà mình mình giả bộ Mình ngồi xuống mình nhìn thử cặp mắt của bà có mở ra không Thì bà có mở Bà có nhiêu nhiêu nhiêu nhiều con mắt gì nè Ở đây người ta mới nói Trời ơi trời quỷ nó sống vậy hả Bà này làm cái cửa nào bà sống vậy được mình mẩy của bà bây giờ đó là có thể là cá đốm đục nó ăn hết trơn ở trong cái xác của bà rồi Thậm chứ hồi nãy giờ ối ra ba cái nước rồi đó cá nhỏ nhỏ nó cũng chào ra luôn thì kiểu gì mà sống ở đây rồi nè anh hai tụi ông mới là làng đó trời ơi bắt nó đi trời ơi, ông ông ông coi ông con yếm lại con nó làm gì vậy nó ngồi thấy ghê quá kìa này cho quỷ trong mình nó đó, đó ông bắt quỷ đây về nha đi mình nhìn cảnh tượng đó mình cũng biết rồi y như là cái xác chết thì bây giờ là có dông quỷ đổ dưới sông đó nó nhập lên bởi vậy ông nó yên chí để tao ông bước lại gần luôn Ổng cầm cái đồng tiền xu của ổng á Ổng kẹp vô hai ngón tay nha Ổng nhét thẳng vô trong cái miệng của cái bà này nè Bây giờ cái họng bà ngoát ra Hả cái họng ra Nó chỉ trào nước thôi chứ nó không hề trào cái miếng da trâu hồi nãy Dân ở đây người ta cũng nói mà Người ta nói chú Tư ơi Hồi nãy sao mà cái miệng của cái bà này nè Nó có cái miếng da trâu ở trong cái xác hả chú Tư Tại sao bây giờ bà hổng có trào cái miếng da trâu Nó tự động nó rút vô cái xác rồi kìa Bà nuốt vô kìa Ổng vẫn bình thường ha. Ổng thừa biết cái chuyện đó chứ. Ổng biết một cái xác chết trôi. Mà tại sao lại có cái miếng da trâu ở trong cái miệng. Thì cái xác này nó không vừa. Để tao. Để tao đem nó về. Ổng nói tao kiếm nó mấy nay. Ổng nói vậy mà. Ổng nói y như là ổng phái dữ lắm vậy đó. Y như là ổng đang muốn bắt một cái con ma con quỷ gì đó. Trong cái xác chết của cái bà chết trâu này nè. Ổng mang về nhà của ổng. Bằng chứng là. Ổng luyện một cái loại phép để mà ổng ếm vô trong cái đồng tiền xu của ổng á. Ổng thọt vô miệng của bà này. Sau đó ổng rút tay ra và ổng nắm ổng chặt lại vậy nè. Y như ổng đã mang vong hồn của cái bà này về nhà vậy đó. Ổng đứng ra một cái. Ổng rút cái tay ra là cái xác bà nữa nó ngã ngang một cái Lúc đó là cái cặp mắt của bà vẫn nhắm. Nhắm y như là cái trạng thái mà hồi nãy giờ chú sáu cò đẩy bà lên trên bờ vậy đó. Thì ở đây người ta mới hỏi Chú Tư ơi chú Tư bây giờ sao Là cái bà này bà có thành quỷ bà có sống vậy không vậy Sao mà ớn vậy trời Hồi đó giờ tôi chưa thấy cảnh này à nghe Cái gì vậy là ai nhập vô Chú Tư ông mới nói thẳng cho tôi biết như vậy nè Ông nói ở đây cái bà này không phải ở cái xứ này Cái bà này á Chỉ là bị cái con gia tà nó nhập xác bà thôi Thôi tụi bay yên tâm Tao kéo con gia tà về nhà rồi Để tao lôi đầu nó về Tao nói thiệt bay Một đời đi làm thầy Có một cái con da tà này trong tay. Khỏi cần bắt thêm binh nào hết Cái này ném vậy nó quỷ rồi. Bữa nay bay không kêu tao thì bữa sau tao cũng tự động đi bắt nó thôi. Ông vừa nói thì ông mới vừa lấy một cái tấm vải đỏ y như cái khăn lau mình của mình vậy đó. Ông mới cột, ông kéo cái tay của bạn này lại. Cái tay vẫn còn mắc vô cái tấm lưới vẫn còn quặp là gì đây nè. Ông không thèm mở cái tay bà này ra luôn. Đóng lại. Sau đó ông mới cột thiệt chặt cái tay của cái xác này. Ông nó bây giờ nè. Ở đây đào cái xác này với tao Đào một cái hố nhưng mà không phải chôn ở đây Đem lại cái chỗ mà có cái miễu đằng thấy không Chôn đằng cái miễu đó cho tao đi Tại vì cái xác của con nhỏ này nè Nó có ma có quỷ dựa vô Chôn ở đó Thí dụ tao có mang về tao nuôi á Thì tao đem đồ cho tao cúng Ở đó có người giữ này nọ Rồi thí dụ có ma quỷ gì đó nó vô nó ở đó cũng được Sẵn rồi tao muốn bắt binh tao bắt ở đó luôn Sợ muốn té đáy luôn chú ba ơi Nhưng mà ổng nói như vậy đó ổng nói tao Tao kéo nó về nhà tao rồi Để có gì tao trị Chớ nếu mà để đây nghe là tụi bé cũng bị hành Tụi bé cũng chết à Có cái xác chết trôi là bạn vậy không Nó bị người ta yếm rồi đó Quỷ ma không trong xác của nó đó Tao đem về Cái này da tà ở dưới nước để mà. mà thiệt Mình sợ thì mình sợ Nhưng mà dầu sau mình cũng thấy là cái xác bà này nó nằm xuống rồi Bà không động đậy gì nữa Thì bây giờ là cứ chôn đi Nghe lời ổng chôn Mà khi bó cái xác của bà này để mà chôn á Thì đi tới cái chỗ mà cái miễu đó đó Chôn làm sao ở dưới ngay chân cái miễu cho ổng Ngay chỗ đó luôn Hồi đó giờ chỉ là chôn những cái mã lạng Những cái mã mà không ai biết tới là chôn vòng vòng chỗ đó thôi Tại vì ở cái xứ này á Là nó có một cái cây giống như cái cây bồ đề Cái cây da gì đó, nó bự lắm Nó bự mà cái rễ của nó đó, nó ăn xuống dưới nước luôn Nó mọc mà nó lan xuống tới ở dưới cái, cái mé sông vậy đó nè Ở đó là từ hồi xưa là có cái miễu sẵn rồi Không biết từ hồi nào luôn mà Cái miễu này á Nó y như là do cái cây nó bự quá Thì nó thành một cái hốc á. Thành thử là nó linh thiên Người ông bà mình hồi đó là hay thờ phượng cái kiểu vậy đó Để rồi chôn ở đó chôn xong cũng đâu có cái gì Ông phủi tay, ông dìa, ông nói là bây giờ á, Không có sợ Nhưng mà thí dụ nha Ở đây sắp tới Ai bị ma tà gì Té sông, té suối gì cần kiếm Cứ kêu tao Tao làm được hết Chứ không phải là tao chỉ là phán bệnh bình thường Ờ bị dời leo hay là con nít nó khóc rồi rồi mới kiếm tới tao Mấy cái chuyện đó tao làm được hết à Tại vì tao bắt con quỷ này về nhà tao nuôi gặp cha tính ra là ông thầy tư này ông cũng hay chứ Rồi thôi hả chôn bả rồi thôi chứ mình cũng đâu có quan tâm gì bà này nữa Thì hột chôn cái bàn này xong là cũng gần sáng rồi Mình cũng làm công chuyện thì nó thẳng ra là Nguyên cái bữa đó là ít có ai dám đi ngang chỗ này Tại vì còn ám ảnh cái chuyện mà hôm qua bả ngồi vậy đó ta né từ ta đi chỗ khác. Đâu được mới con đêm à? Qua tới sáng, bữa sau mới có tờ mờ sáng. Thẻ đây mới thức dậy là đi chợ sớm rồi nhỏ. Thì mới thấy cái thằng mà nó hay tới lui tới lui nhà của ông thầy tư hối nó hay qua bệnh hốt thuốc đó. Nó chạy ngang, nó lạ lạng nó trời ơi qua bên con đi, qua bên con đi. Ây, trời ơi, trời ơi, ông chết rồi. Ý là nó kêu qua nó coi ông tiếp nói. Ở đây mình mới nghe nó la dơ dơ mà hỏi vụ gì mày? Hả? Ông thầy bị cái gì? Nó vừa nói mà nó vừa chạy nó nó đánh ông chết rồi nó hết phép bài bên hết thiên linh của ổng rồi. Ở đây người ta mới kéo qua tới bên nhà của ổng. Nói trời ơi ông này ông làm thầy mà sao bây giờ ông bị gì? Ai giết ông chết? Hay là hay là bị bị đạn lạc nó bắn ông chết hay sao? Mình nó chạy qua, Thì tưởng đâu là cái thằng đệ tử của ổng nó qua hay cái gì đó. Nó biến tích luôn. Không thấy nó chạy qua nữa. Mà thấy nó ôm nguyên đống đồ gì nè nha, nó chạy nó sợ dữ lắm. Mình chạy qua tới bên đó. Thì là mới thấy là cái nhà của ổng nó sập hết trơn Giống như là cái nhà lá bây giờ bị giật sập hết. Cột kèo, tụi nó sập thành thử là nguyên cái bàn thờ của ổng đó Nó sập Nó lộ thiên ra giữa ngoài đường, ngoài xá chị đấy nè Mà xung quanh nhà ổng đồng trống không hà Chứ ổng làm thầy ổng đâu có ở gần ai Bước vô Dỡ ba cái cây, dỡ ba cái lá đồ ra thì mới thấy là bây giờ cây rồi đó Nó đè ổng rồi đinh nó đâm vô mình ổng là coi như ổng chết ngắt hết trơn rồi Ông không còn sống nữa Mà không biết cái vụ này là nó sập nhà từ hồi nào mình đâu có nghe hay là cái gì dưới phần là ổng cũng ở xa Bư bư bới bới ra Trong đó là có bà con đồ tới Rồi đó là có tôi nè Có anh hai tôi Có em tôi đồ qua coi thử có còn bị cái gì Tại vì ổng cũng là người giúp cho cái xóm mình Dở ra thì thấy cái bàn thờ Của mấy ông làm thầy mà Mấy ông thờ tùm lum hết trơn Rồi ba cái hũ sành đồ của ổng đó Ổng để nguyên một cái hàng khạp vậy nè Sành đồ rồi, rồi ba cái bình Giống như cái bình bông đồ đó Mà ổng dán cái này cái kia tùm lum ở cho ngà ổng viết chữ bùa chữ ngãi vô thấy ghê dữ lắm. Nó bể hết luôn chứ ba ơi. Nó bể mà như là có ai á, mà người ta đứng người ta đập lên trên cái mình của ổng vậy nè, nó bể nát hết trơn. Thành thử là mình mẩy của ổng á, Miễn nó ghim vô, nó ghim vô đầu vô thịt của ổng rồi nó đứt thịt ra. Rồi đó hả, làm mình á, nó bị quất, quất, quất y như có ai mà lấy cái cây roi mà quất vô trên mình của ổng. Mình, mấy ông sưng húp hết trơn à? Không lẽ là cái thằng đệ tử đó nó làm sao Mình không có ranh Trời ơi cái gì mà ra rong nổi này trời Cứ đợi hoài đợi hoài Không thấy cái thằng quỷ, thằng đệ tử của ổng nói gì à Mà mình chỉ nhớ mình nghe phong phanh nó la làng Nó nói là bây giờ ổng nó lấy đi cái thiên linh của ổng rồi Mà nói thiệt mình đâu có biết cái thiên linh của ổng là cái gì Không phải thiên linh cái nha Thiên linh ở đây có thể là những cái pháp Những cái bí thuật, những cái phép gì của ổng mà hồi đó giờ ổng có thể luyện được đó Bây giờ là ổng đã bị quật lợi, Ổng bị ai đó là giật mất tiêu rồi Chứ phải chi thiên linh cái Thì ổng nói là thiên linh cái à. Mà nhà của ông này hoàn toàn không có thờ Những cái gì gọi là sọ đầu hay là xương cốt gì của người ta không Chỉ có những cái hũ sành thì có Nó ghim miễn cho mình ổng hết Thì làm cái kiểu gì mà ổng sống Mình chỉ thấy là bây giờ ổng chết cứ ngắt ở nó đó thôi Máu me quá thì thôi Ở đây mới xúm lợi Kéo ổng ra chứ còn cái nhà nó sập Nó nát hết trơn Đâu có biết làm sao. Đợi hoài không thấy cái thằng đệ tử của ổng gì à. Ở đây người ta mới nghĩ là có thể nha. Nó biết cái ông này là nuôi ma nuôi quỷ. Có bùa phép trong tay chắc là nó giết thầy của nó. Nó giết thầy của nó xong cái nó lấy hết trơn phép của ổng. Nó để mình ơn ổng chết ở đây. Dám lắm à. Dòng quỷ. Bởi vậy hồi đó làm thầy đó. Đệ tử nó hay phản dữ lắm. Nghe y như là trong cái câu chuyện của... Ông Kiệm là cái câu chuyện của thầy Bảy đó, Cũng đánh thầy của mình Để mà lấy hết cái pháp Nhưng riêng cái câu chuyện của thầy Bảy là cuối cùng Không phải do anh Kiệm Mà là do một cái người khác Còn cái câu chuyện này Thấy nó chạy nó ôm đồ của ổng đi đàng hoàng mà Thằng quỷ này nè nó cho ông ai trơn á. Bỏ gì nó thôi Nuôi ông tài áo thấy chưa Dạy cho nó đi bắt mạch hốt thuốc Cuối cùng nó phản lại mình Thấy ông thầy thấy thương quá đi Thành thử là ở đây người ta mới bó chiếu lợi chôn ổng luôn. Chôn ngay tại cục đất ở đó, cái nhà của ổng thì bây giờ coi như gom lại đốt chứ sao giờ. Hư hết rồi, không biết làm sao. Chôn ổng xong thì ở đây coi như là cũng không có đi qua đi lỡ cái chỗ nhà của ổng nữa. Coi như biết là ổng làm thầy ổng bị ma tà nó nó quật ổng chết đó. Thì cái mấy bữa sau ở đây thì cũng đi buôn bán đi ra dẫm lúa đồ bình thường. Cái bắt đầu là không biết làm sao, cái ở đây là người ta mới đồn nha Người ta đồn mà tôi chưa có thấy Người ta mới nói má đây sao mà không biết cái chỗ mà bữa chôn cái con nhỏ nó chết trôi dưới sông đó không biết đó là nó đi chưa Hay là nó còn muốn cái gì nữa mà tại sao cứ chèo xuồng chèo ghe ngang cái chỗ này là bị nhát Tôi ngồi, tôi mới hỏi với mấy chú mấy thíu ở trong xóm á Hỏi con nó nhát, nó nhát làm sao Người ta nói nhiều khi mà chèo xuồng đi ngang cái miếu đó để bán đồ đó, rau rồi đó Thì ở trên bờ Là sẽ thấy ơi Ơ Ban ngày không thấy Ban đêm mới thấy Ban đêm mà chập trọn tối nha Mà cái khúc trên đó làm gì có nhạc của ai Chính là cái chỗ mà cái miễu ngay tại cái góc của cái cây bồ đề đó nhìn lên đó Hồi đầu á Thì cứ tưởng đâu là có ai đứng ở đó người ta mua đồ gãy không à Nhưng cái chỗ đó là cái chỗ chôn của người chết Ai mà đứng đó giờ này Tầm khoảng 1 2 số nữa Thì mới có cái xóm nhà của người ta Ai đứng đó giờ này mà mua đồ Cái bà này bà cũng nhìn lên trên trển Bà thấy nguyên một cái bà đàn bà đứng Mà gục cái đầu xuống vậy nè Đưa cái tay ra ngoài sông á Ngoắc vô Ông nội bà còn không dám bước vô nữa Nhìn là biết ma quỷ nó nhát Mình rồi làm sao mà dám vô Nhưng mà không phải người ta sợ người ta chạy thuộc mạng Dân hồi xưa người ta gặp Cái chuyện ma quỷ thường tình dữ lắm Người ta nói ôi Mày ma quỷ cho đi chỗ khác mày ơi không động chạm tới mày là được Nhưng mà không đâu Từ từ chú ba ơi còn nhiều dữ lắm tôi qua tôi kiếm chú Cái bà đó bảo mới chạy tiếp Bà chạy tiếp thêm đoạn nữa là hướng vô cái xóm nhà của tôi đó Thì khi bà vừa chạy Cái bà mới nghe Bà nghe cái tiếng giống như là có ai mà bơi ở dưới sông á Mà người ta chụp chụp chụp chụp chụp ở dưới nước vậy nè Bà đang chèo mà Chứ hồi đó đâu có phải là có ghe máy như bây giờ Cái máy chèo Nó cột hai bên của cái cái lường ghe đó. Bà chèo. Bà chèo, bà thấy đằng xa đó. Có một cái xác chết trôi nó nổi lên. Là bà quảng hồn rồi. Gặp ma thì mình ớn. Chứ gặp cái xác ở dưới sông là tự nhiên mình sợ. Mình nói chết trời ơi. Ai mà chết trôi mà nó trôi tới khúc này nữa vậy. Phình lên luôn. Nó trôi nó phình lên mà nó trôi ngược dòng. Cái nước nó đang đi theo cái hướng bà chạy vậy nè. Mà nó trôi ngược về tới cái chỗ của bà bả ráng bả chèo thiệt lẹ thiệt lẹ thiệt lẹ bả chèo ngang cái mặt của cái xác đó rồi nha chèo ngang rồi bả biết rồi bả biết là cái này là xác người ta chết bả cũng sợ bả cũng ấn bả chạy về luôn rồi có chị bả lên bờ đó bả mới nói với người ta sao khi bả vừa chèo ngang mặt cái xác chết đó nó tấp ở trong bờ á thì bắt đầu là cái tay chèo của bả nó bị giật nó giật nó rớt xuống dưới sông luôn nó tọt một cái là nó ghim xuống dưới sông mất tiêu hai cái tay chèo hai bên bá cột cũng hờ hờ gì nè, nó bị ai đó giật xuống dưới sông mất tiêu. Thôi rồi mẹ ơi, bả la làng la lửa nghe. Thì ở trên bờ đó người ta mới hỏi cái vụ gì thế hai Bả la, bả nói tao ma mà nhát mẹ ơi, ma nhát tao. Trên bờ người ta mới đi xuống lội xuống kéo cái ghe của bả vô, dậm thứ cái cái tay chèo bả bị rút xuống thì làm sao bả có thể bơi được nữa? Người ta nói ớn dữ lắm cứ nghĩ là cái bà này bà chết trôi từ khúc đằng đầu sông đằng kia ở dưới này nó cũng cách xa đoạn rồi mà tại sao khi phóng xuống dưới sông để bơi ra kéo cái xuồng của bà này vô cái sông nó lạnh dần y như có tai của ai mà quơ quạng thứ điều muốn chụp cái giò của mình xuống dưới vậy đó thì cái ông này nè khi mà ông đi ra ngoài ông cũng bị kéo xuống đó luôn ông bị kéo xuống đó trong lúc mà ông bị ai đó lôi ông xuống sông á ông mới nhìn ở dưới cái sông này nè ông thấy là có một cái xác cái xác đó, đó nó đang bị dìm bị cột ở dưới cái sông này nè mà đầu cổ tóc tai nó bù xù, thấy ghê dữ lắm luôn ông nổi đầu lên kiểu ông hợp hợp hợp á ông dùng cái sức của ông đó để mà ông cầu lên đó thì ông lại thấy cái xác đó kìa cái xác hồi nãy giờ cái ghe của bà già hai mới chèo ngang đó nó tấp bên cái bờ sông bên kia kìa nó tấp bên đó mà cái xác á thì ngửa cái mặt ra ngửa mặt lên nha nằm cái bụng trương ướng lên gì nè Mà nguyên một cái bầy Y như là cái con quả Con quả đen á Nó bay là nó vỗ cánh bịch, bịch, bịch, bịch Nó mổ mổ mổ vô cái mặt của cái xác đó đó Bà hai ở trên ghe bà cũng sợ Cha nội này cũng sợ muốn té đáy Thôi kéo ghe bà hai vô Bước lên bờ rồi Cái xác bên đó mất tiêu Đâu có thấy ai đâu Mà giờ này chập trọn tối Thì bắt đầu hai người này biết rồi Bị nó nhát nó rồi chứ không dĩ chân Nếu như mà người ta chết thì hồi nãy giờ làm sao khi mà tôi bị kéo xuống tôi thấy nó ở dưới nước tôi trồi lên tôi thấy nó nằm bên kia cái này có phải là ma gia nó nhát mình không mà hồi đó ma gia nhiều lắm bởi vì mình cũng ớn thôi bước lên bờ đi bữa sau đừng đi giờ này nữa là được từ cái chỗ đó mà bà già hai bảo gì bảo kể trong sớm nghe bảo nó ừ tao đi ngang cái chỗ đó tao thấy cái dáng hình của con nhỏ mà y như bữa hổm mà nó chết trôi á rồi lâu nó lên nó chôn đó đó nó còn đó mày ơi Bà kể thì nguyên cái xóm này ai cũng nghe Từ cái bữa đó cho tới năm 10 bữa sau Thì ai cũng thấy Trong xóm này người ta mới đồn thiệt Người ta nói ừ có nó thiệt Cứ đi bán buôn đồ ban đêm là thấy nó đứng xụ xụ Ngay tại chỗ đó Mà lúc nào cũng vậy hết Chèo xuồng ở dưới sông nhìn nó đứng ở trên đó Mình quay xuống sông Nếu như mà mình yêu ông chứa nha Thấy nó trôi liều phiều ở dưới sông Y như là cái lúc mà nó mắc lứa của cái chú sáu cò vậy đó Mà trên cái đầu của nó lúc nào cũng có nguyên một cái bầy con chim màu đen Chim quả nó gõ Nó mổ mổ mổ vô cái phần đầu của cái xác này Có nhiều người người ta dạng dĩnh á Người ta chạy lỡ người ta chữ Thì khi mà người ta bơi bơi bơi bơi càng gần tới cái xác đó Nó bị lặn xuống dưới sông mất tiêu Nó chỉ nhát nó triêu mình thôi Hồi xưa là ma quỷ nó chọc tới cỡ đó đó Hồi đầu đó, tôi nghe người ta nói vậy thì cái tôi cũng không có để ý lắm nữa Tại giờ tôi cũng ít có đi ngang cái chỗ đó Cho tới khi mà tôi mới nghe mấy cái đứa nhỏ trong cái xóm á Nó gũ đi chơi Tôi ở trong nhà tôi nghe tôi hỏi là đi đâu giờ này Hả bây đâu giờ này mà đi chơi Nó nói à Đi ra cái chỗ mé sông á Có cái gì áo trắng nó ra ngoài dĩ, dĩ cho kẹo ăn Hỏi là bay đi lâu chưa Hả gặp bà đó hồi nào Bà đó bà ra làm sao Tôi nói nín à Nó chạy thẳng ra ngoài đó Tôi đi theo nó ra tới ngoài đó Là ngay tại cái chỗ mà cái miếu luôn chú ba ơi. Nguyên một cái đám con nít nó đứng nó chơi. Mà nó phóng sông đùng đùng đùng giờ đó ban đêm băng hôm mà giọng thứ cha má nó chưa đi ruộng về nữa. Con nít con nôi đâu có ai mà để tắm tới nhiều. Nó đi chơi đâu đi thay kệ cha nó. Tối chỉ cần về nhà ăn ngủ là được. Nó phóng dưới sông vậy đó. Ờ đó coi mà tôi thấy rõ ràng luôn ở dưới sông có cái người nằm ở dưới nghe chú ba. Là cái người y chang như là ở trong xóm này người ta đồn Tôi nó chết rồi. Tôi kêu tụi này lên. Tôi cái nó phóng lên liền, mấy đứa này vừa lên bờ một cái là cái xác nó hợp xuống sông. Cái này có phải quỷ gì mà nó nhát người ta không chứ? Mà ba cái đứa con nít này nè, giống như nó ngơ ngơ ngáo ngáo rồi ai đó rồi dẫn nó nó mu mê mụ Mỹ á, nó không biết quấn vô mình nó mấy cây nó tỉnh á, tôi về nhà. Tôi nó ở đây nha, ai mà có con là canh chừng nha. Cái xóm này bây giờ người ta đồn là ma quỷ nhiều lắm đó. Tôi ra tôi thấy rồi, giờ đó đi ra nghe da gà nổi cục cục cục vậy đó. Mà 5 6 giờ chiều nó thiệt là vô nhà đóng cửa lại hết rồi không có giá mà ngoài nhiều đâu. Rồi, được đâu một hai đêm thì um, cái ông mở đằng cái xóm nhà sau á, cái chỗ mà người ta trồng ruộng đồ nhiều đó, cái chỗ mà người ta làm đồng mà hay thả trâu đó, có cái ông đóng nuôi trâu nhiều lắm. Ông la làng la lửa ông chữ. Ông nói cái quân nào mất dạy đi ngang giết trâu của ổng, la làng quá trời ở đây người ta mới kéo qua người ta coi. Tại vì nghe đâu người ta nói là trâu của ổng nguyên bảy bảy tám con chết hết. Mà đúng thiệt qua trâu của ổng nó nằm sải lai trong cái chuồng gì nè, ruột gan gì đó là nó lòi ra hết. Chú có biết tại sao không? Tại vì đó là hồi á, hồi chiều giờ á, ông có thả trâu của ông đi ra chỗ nào mà nó lan không? Ông nói không? Cứ chiều á là cột trâu về nhà, cột một đống ở sau hè vậy đó. Rồi tới bữa sáng mới thả cho nó ra đồng. Rồi không biết sao nửa đêm nghe nó rống đi, nó gống lớn quá ổng mới đi ra. Ổng soi đèn, ổng coi thì ổng thấy nó nằm nó chết hết. Nó nằm nó dãy giật, giật giật gì nào Nguyên một bầy trâu mà con nào con nấy Ở trên cái lưng của nó đó Nguyên một cái lỗ nó sâu chung hút gì nè Mình hình dung giống như có ai mà cầm một cái ống nước thiệt là bự đó. Người ta sơm đâm thẳng vô trong cái lưng của nó Rồi khi mà nó rống lên Nó nằm xuống một cái ịch á thì ba cái bộ đồ lòng của nó máu me đó, nó chảy từ cái đường đó nó chảy ra nó chết hết trơn nguyên bầy trâu. Con nào con nấy cũng mất đúng lỗ trung hút vậy nè. Mà ông này ông có bao nhiêu con trâu cũng đâu phải là dạng vừa. Bao nhiêu con trâu đó nó thay thế chứ, biết bao nhiêu sức người của người ta. Cày ruộng, cày đồng hồi đó là trâu bò không à. Nó chết như vậy coi như là phá sản luôn. Sớm làng ở đây người ta nghe như vậy người ta mới hỏi lỡ ở đây có làm cái gì ai ghét không? Có ai mà hại ông không chứ làm sao mà người ta ăn cắp trâu được? Nếu mà người ta ăn cắp trâu của ông đó, Người ta dẫn đi Chứ uh, nó giết trâu của ông sao đặng Cái này là ghét tư thù Người ta mới giết trâu trả thù thôi Ông nói tôi ở đây ai ghét tôi Hả? Không có chuyện đó Ông khẳng định mà Ông nói cái lúc mà cái bày trâu của ông nó rống lên đó, Ông ra ông coi liền Ông thấy là có hai ba người nó xẹt qua xẹt lại vậy nè Nó làm như ma vậy đó Chứ đâu phải là người ta Mà trong cái khoảnh khắc nó ngắn ngủ như vậy Có ai mà cùng một lượt Giết 7-8 con trâu không? Chỉ có ma có quỷ tới nó giết đâu thôi Tới lúc này nè Thì cái lời đồn nó mới thiệt sự là mạnh mẽ Nó đồn xa dữ lắm Cái xóm này là ai cũng nói là Cái xóm này là có ma có quỷ gì là Nó tới đây nó hại rồi đó nè Nguyên một xóm đã ớn từ cái đợt mà cái xác bà kia kéo về đây rồi Rồi cộng thêm cái vụ mà Ông thầy tư hối Ông chết nữa Ông chết là tại vì bùa của ông quật Mà tại sao bị quật Tại vì cái bữa mà đem xác con nhỏ kia lên Ông lấy cái dòng hồn của nó Chính miệng ông nói mà Ông mang về ông nuôi Có ai làm thầy mà nuôi một đêm bị quật chết không Con nhỏ này phải mạnh dữ lắm Ông mới chết cỡ đó Cho nên là ở đây người ta sợ Và người ta nói với nhau do cái con quỷ đó làm Cái con quỷ chết trôi Ông thầy tư ông nói nó là cái con da tà mà Không còn là ma gia nữa Ma gia gì mà ác ôn vậy Là mấy bữa đó mọi chuyện nó cứ dồn dập dồn dập Nó tới hoài chú ba ơi nó tới mà tôi nói hả khủng khiếp luôn ở cái sớm dưới người ta cũng đồn là có hai ba người người ta chết ở dưới cây kia kìa. tôi cũng nhiều chuyện xuống tôi coi thì đúng thiệt đa số là con gái á, đàn bà tụi đi giặt đồ dưới bến cắm đầu xuống sông chết hết à mà hồi đó sớm mình làm gì có chú ba không có ba cái chuyện này đâu theo lẽ như bình thường tôi không chạy qua tôi kiếm chú đâu tại chuyện ai người đó lo nhưng mà tới khi con nhỏ em gái của tôi đây nè nó đi ra ruộng nó dẫm lúa có ai đời mà bây giờ á lớn tòng ngồng như vậy mà dẫm lúa té úp mặt xuống dưới cái bờ mẫu chết không ở dưới hổng hề có miếng nước nhiều nữa nó sắp sắp sấp nước như nào mà chết kiểu gì mà mình mẩy sưng lên hết à chết như có ai mà nhận nước vậy đó nó thiệt ra cái chuyện này bây giờ là hổng có cần chiêu tránh quyền hay là cái gì hết á biết ma biết quỷ nó làm rồi hai ba mạng người ta chết ở trên sấm trên kìa rồi thêm ba cái chuyện đồn đại ma quỷ ở đây nữa tới bây giờ em tôi nó chết như vậy đó Tôi mới qua tôi nói chú ba, chú ba coi có làm được không, chú ba bây giờ cái xóm đó coi như là thiếu điều là quỷ nó ở không chứ không có người ở nữa Để lâu dài qua người ta chắc chết hết quá à. Khi mà nghe toàn bộ cái câu chuyện của cái bà này, bà này bả tên là bà Ba Đẹp, bà kể lại hết Ông có ông mới nói gì nè, ông nói thì uh, bay kể như vậy á, tao nghe là tao biết cái xóm bay là có ma có quỷ là thiệt Tại vì không có thể nào mà Một cái xác mà chết Mà trong miệng ngậm da trâu được hết Phải có ma có quỷ Nhưng mà làm sao tự thân cái xác nó có da trâu Đúng không Phải có một người nào đó Đứng ở đằng sau Yếm cái gì đó vô cái xác này Để làm một cái chuyện gì đó Chuyện gì đó thì ở đây ta còn chưa có biết được Thành thử là ma quỷ nó chỉ là một phần thôi Chứ cái chánh Vẫn là cái con người Phải có ai đó nhúng tay vô cái vụ này đây nè không biết cái sớm này có ai gây thù chút quán gì với uh, họ nào không rồi người ta mới ghét người ta mới yếm như vậy tại sao nó không trôi chỗ khác mà nó trôi chỗ này trôi chỗ này thì bây giờ cái sớm lại bị ma nhá cỡ đó khi mà nói tới cái chuyện là do con người do thù do ghét thì uh, cái cô ba này cổ mới uh, giống như cổ nhớ cái chuyện gì á cổ mới nói nếu như mà chú ba nói vậy á Thì tôi nói này thử con có đúng không nghe chú ba Tôi tôi nghe người ta nói là cái sớm này là do ma quỷ nó giật người ta chết Đúng đó tôi biết là có ma có quỷ gì, Tại vì chú ba nói tôi mới uh, nghiệm ra Nhưng mà tôi không biết là có phải là do Tôi với uh, ông anh ruột tôi uh, cự cãi lâu năm quá Rồi ông thù ổng ghét tôi Rồi bây giờ ông hại luôn nguyên cái sớm này Không tôi không gành Đó bây giờ mới lòi ra cái vụ này Ông cố mới kêu bây giờ kể thử nghe coi Cái chuyện nó đơn giản dữ lắm Là cái gia đình của bà này Gồm ba người con thôi bả là người con giữa Là bà ba đẹp Cái người em gái út của bà Cái cô em gái út này còn trẻ lắm Mới có hai mấy ngoài à, Cái chị đó là chị út muội, Chị chết rồi Bây giờ đang mần đám ma bà ấy kìa Còn cái người anh lớn của bà này là ông Hai Thiệt Hai Thiệt chính là cái người mà cái bữa Vớt cái xác của cái bà này lên đó Cái xác chết trôi đó Ông là cái người đi qua kêu cái ông thầy tư hối qua Để mà coi có cái xác này bị cái gì Chôn người ta đi tại sao mà nằm ở đây mà khô gốc khô queo vậy Chết châu gì mà kỳ cục vậy Thì anh em trong nhà chỉ có chuyện đất cát với nhau thôi chứ có gì đâu Nhà thì nói chung mà đất cũng nhiều Ông già hồi đó trước khi ổng chết ổng cũng chia hết trơn rồi Tôi con gái Nhà tôi ở đây Thì cái miếng đất cặp mé sông cũng là đất của tôi luôn Chứ sao mà ổng cứ giành hoài Ổng là con trai Con thằng con trai hà cho nên đó Ông già tôi từ hồi đó là ông chia cho ông nhiều đất dữ lắm Biết bao nhiêu công đất ổng nắm trong ta vậy đó Nhắm ổng bằng gũn hết không Mà ổng cứ dành hoài Tôi về đây tôi có chồng Được có vài công đất ở sau hè thôi Rồi thêm mảnh này Ở dưới sông Thí dụ có dì con tôi sau này lớn tôi cất nhà cho nó dưới đó cũng được Có nhiêu đó mà dành hoài Nó thẳng ra là từ hồi xưa đó Gia đình tôi là cũng gốc lớn Gốc là cũng địa chủ rồi nọ Đất đều cũng nhiều lắm Nhưng mà sau này lộn lạc quá rồi đất nó cũng vô tay đồ người ta hết trơn à không có còn bao nhiêu hết. Dư lợi á, một phần lớn là do ông nội tôi á hồi đó á, nghe ba tôi kể lại là ổng làm ăn đâu á rồi sa xúc, rồi à, đất đai rồi chia chác đồ hết trơn không còn bao nhiêu Tới đời ba tôi ổng cũng chia mà chia cho anh hai tôi quá trời nhiều luôn dở đồ tôi hoài. Cứ lộn là cứ lộn có bao nhiêu đó. Thành thử tôi với ổng ở đâu có hạp với nhau Tôi chửi hoài luôn vậy đó Nhà có mấy anh em hà Cự lộn cái bốn đội quần với chợm sớm người ta vậy đó Nhà người ta ít đất ít đai có ai mà giành giật với nhà tôi đâu Mà trong khi tôi nói có một mảnh đất chút xíu à con một nhậm đất với mấy sông thôi đó Mà tại sao cứ giành giật với tôi hoài Bây giờ nhà ông bên kia, nhà tôi bên đây Ông muốn trồng cái cây gì, thí dụ mà nó ra trái ông muốn ăn đi Ông phải đi qua đây nữa chứ cho cực gì Trồng sau hè đi Mà thời điểm này không có vụ mà Giấy được công chứng rồi như bây giờ Nếu có Thì cũng có duy chúc Rồi cũng có luật sư đồ ta tới ta coi Nếu mà thời điểm mà ba bả chết Cũng có chia đồ đàng hoàng Nhưng đúng thiệt nha Có thể là hồi đó ông già Ông có nói với cái ông hai này nè Tao chia cho mày cục đất ở Đằng trước nhà của con ba đẹp á Nhưng nói thì nói như vậy Còn bây giờ mình nhìn thực tế nè Ở đâu thì đất ở đó Ông quá trời đất luôn, ông cứ dành chỗ này hoài ha Kiểu bà này bả cũng muốn buôn bán cái gì đó Bà cũng muốn có một cái bến ở dưới sông Để mà bà đi ghe đi cộ đồ, có chỗ rồi đậu ghe đồ Ông anh hai hôm qua, ông dành hoài rồi sao mà được Cho nên là anh em cứ cự cãi hoài là như vậy Cái chuyện nó không đau cho đâu, nhỏ xíu à Nhưng mà ghét nhau nha Ông ghét tôi dữ lắm Khi mà nghe như vậy Thì ông cố ông cũng ẩm ừ cho qua thôi Tao cũng đâu có biết ức giáp nhà của bay làm sao mà cái chuyện này thì nói chung nó cũng không có tới nổi để mà anh mày hại nhỏ em gái vậy đâu mà đâu phải mình ơn em gái mày chết trong sớm trong làng mày mới kể là quá trời người chết luôn mà hai ba cái mạng người té xong cái suối gì chết rồi đó là mấy đứa nít nó bị vụ ra ngoài sông gọi trâu bò gì chết tất cái chuyện này cũng dữ lắm à cái này là cũng quỷ thứ dữ nghe lâu lắm mà không gặp cái cái dạng vậy thôi bây giờ sẵn qua đây kêu thì để tôi gom đồ tôi gom mớ nào được tôi gom Tôi qua đó dưới thím luôn Trong đêm Bà này bà cũng đợi ông Cố sửa soạn đồ đạc Là bà đưa ông Cố về tới bên cái xứ nhà của bả Qua tới bên đó thì đúng thiệt Trên cái đoạn đường mà chuẩn bị vô cái xóm này là người ta bắt đầu sợ Thấy ông thầy nào mà được rước vô Là người ta nói chờ vô nữa đó Ông thầy vô nữa đó Coi thử có làm được không Chứ bây giờ chết mà chết kỳ quá Có cái bà đó bà nói Con nhỏ trên khúc trên Mà cái lúc mà nó giặt đồ nó chết Kéo cái xác nó lên Cái miệng nó bị ai lấy cái kim mà mai lỡ cái miệng gì nè Có ai mà ác ôn kiểu đó không Nhưng chỉ nghe người ta kể thôi Chớ ông cố không có chứng kiến Cho nên mình cũng không biết được như thế nào Bước vô tới cái nhà của cái bà này thì đúng thiệt Cái nhà của bà này cũng dạng bự Chứ không phải là nghèo Ở dưới sông nó có nguyên một cái miếng đất gì nè Mà Ranh đất cặm tùm lum hết trơn Giống như anh em đang giành lộn với nhau mà Còn riêng Cái nhà của cái ông anh hai bà này là hai thiệt á nhà ông hai thiệt cũng không có xa cũng cách đó chừng khoảng trăm hai trăm mét thôi bữa nay vô thì anh em đâu có cự cãi nữa tại vì trong nhà đang mừng đám ma trống kè nguyên một cái đám người ta ra vô ra vô vậy đó không có kèn trống gì hết nghe hồi xưa mà chỉ có bà con dòng họ cái hòm để đó liệm rồi mà sau khi mà mình bước vô thì ngay tại cái đầu hòm á có một cái ông đó ông cũng ngang ngang tuổi với ông cố thời điểm này nhớ nghe ông bước ra ông ở đâu hù mẹ anh ba sái hả tưởng đâu bữa nay cũng qua đây nữa sao rồi ai kêu ông qua đây làm chi vậy thì cái thím ba này bảo nó nói chở tôi kêu đó em tôi chết tôi muốn kêu ai tôi kêu ông mà quân ở đâu ai kêu ông thì ông qua ông qua kệ ông chứ à thì hóa ra là cái um, ông đó cũng cũng làm thầy ông cố cũng biết ông đó luôn ông chính đẹp chứ ai ông này thì nói chung là ông cũng ở gần gần nhà của ông cố đây nè cũng mừng thầy ông cố biết dò dẫy của ông này hết trơn rồi nhưng mà kiểu giống như á mừng thầy mà cạnh tranh với nhau ông đó có ưa ông cố đâu thấy ông cố qua đây là ông ghét liền ông sỏ xiên liền thì khi mà cái thím ba đẹp thì bà mới nói bà nói tôi á tôi kêu ông này qua đó còn cái ông kia ông mới nói là tao nè thằng anh hai mà kêu tao qua đây đó được không hai anh em đều kêu hai ông thầy qua đây bắt đầu là hai anh em cự lộn nữa ông kia thì ông nói đã tao kiếm ông thầy chính này qua đây rồi mày kêu thầy gì đây chi nữa tao không cho mày đuổi ông gì cho tao còn bà này thì bà không đuổi bà nói em tôi chết ở nhà tôi đám ma ở nhà tôi tôi kêu ai là chuyện của tôi hả tôi không cấm ông thôi mất dụng cấm tôi nó hồi hai anh em cự lộn nữa như chó với mèo vậy đó mà tết nhất tới nơi rồi thấy cự lộn như vậy thì cái ông thầy chính đẹp á ông nói thôi thôi thôi anh em bay đừng cự lộn nữa Mà tôi nói với anh ba nè Cái vụ này tôi mừng được rồi Có làm chi đâu Mà anh ba phải cực cái thân qua đây làm chi tôi lo cho Ông cố Ông nói thiệt ra đó dò dãy con chính đẹp là ông biết Ông không có cần bước vô tới cái hồn Ông đứng ở trước cửa thôi Ông ngó vô cái hồn này Ông thấy cái mùi hôi Cái mùi hôi này là cái mùi hôi Của cái tử khí Của cái âm khí nó nặng nề Cho nên là ông cố mới nói thôi Tôi nói với anh Chính nghe nè Cái chuyện này anh Chính không đủ sức làm đâu nha Anh Chính càng làm càng gối Nhưng mà ông Chính đâu có chịu Ông Chính nói là nó mời tôi trước rồi Tôi qua tôi làm trước Tôi cũng không ăn tiền bạc ở đâu Đừng dành tiền với tôi Vậy chứ tôi ăn tiền ha, anh Chính không không tiền bạc gì hết Nhưng mà riêng cái vụ này là tôi thấy không im đâu Không có đơn giản như thấy nha Nói riêng về cái ông Chính đẹp này Theo như lời của ông Cố kể lại cho đời sau Thì cái ông Chính đẹp này á Ông thấy ghét một chỗ là... Ông ăn tiền người ta. Ông làm tới đâu là... Ông quy ra vàng tới đó. Nhiều khi có người bị nhập chút xíu... Thôi lấy mấy cây vàng. Thứ nhất là ông ăn tiền. Cái thứ hai nữa đó... Là cái pháp lực của ông không có nhiều trên á. Ga vẽ với thiên hạ vậy thôi. Mà đi đâu cũng dỗ ngực... Nói là ừ, thầy tổ về dạy cho ông nhiều lắm. Vẽ ba cái bùa phép... Còn ngoằn ngoèo vậy nè. Bắt ấn bắt lên bắt xuống không dính. Nó y như là bác sĩ mới ra trường... Không biết cách để mà... Chích ven cho người ta khi mà nghe ông cố nói vậy thì à, cái ông chính này nè có trời ơi anh chính là chỗ anh em quen biết không mà đừng nói vậy quan cho tôi vậy hai nó kêu tôi qua đây qua đây tôi à, trấn cạch dương nhỏ này nó chết cũng quan quá cũng tội quá tính là qua đây à, cầu siêu rồi cho nó đi cho nó dễ thôi chứ tôi có làm gì đâu mà nói tôi quấy rối là cái gì ông có gật đầu nó anh muốn làm vậy làm đi Đâu làm thử tôi coi coi Là bây giờ là chuẩn bị làm chưa Trấn trạch gì đó hả Ông nói tôi làm liền giờ đó Thôi không mấy anh ba coi Có công chuyện gì đâu cứ đi đi Ở đây tôi lo tôi được tôi mừng được mà Ý là muốn kêu ông cố đi chỗ khác đi Để đây ông lo Ông cố cũng để yên Thì, thì cứ mừng mừng đi Tôi ở đây tôi đi qua tôi ăn đám ma thôi Chứ không có gì hết á Ông cũng đi một vòng ngay cái hồn vậy nè cũng rờ vô hòm đồ coi đồ hết chân vậy nè nha lúc này hòm liệm rồi mà hồi đó đó là khi mà liệm hòm đó là cứ đậy cái nắp dán lại thôi chứ cái hòm á không phải như mà hòm nó dày dặn như bây giờ mà mình có thể mình khoan mình đục cho nó chắc chắn là không hồi đó cái hòm nó vuông vức bằng cây bốn năm miếng cây ghép lại vậy thôi mục đích của ông ông vô đây ông coi thử coi cái âm khiếu cô này tỏa ra cỡ nào Coi một vòng Rồi coi thử ngay cái bàn Mà chỗ mà Để cái hình của cô này đó Xong rồi cái ổng mới đi lại cái chỗ mà ở phía trước cái đầu hôm đó Kiểu như là có mấy cái tờ giấy mà người ta ghi tên Tuổi cô này, cô này chết hay gì đó Để mà ai mà người ta tới Người ta lại Người ta phúng điếu thì người ta đọc cái tên của cô này ra Ổng cũng nhìn đồ hết trơn nha Ổng bước ra ngoài Ổng nói rồi muốn làm gì làm tôi coi Là ông thầy chính ông bước vô làm liền Ổng lấy cho á Trò, giống như cái trò bếp hay cái gì đó, không biết ông rãi lên Ông gãi lên, nó tung mịt mù hết trơn vậy nè nha Cái ông lấy chuông, ông lắc, ổng có cái cây phất trần luôn Ông đó là cũng đạo bên lỗ ban cũng giống như ông cố vậy thôi Ông cầm, ông quất qua quất lợi cho cái hồn vậy nè Ông quơ lên, ông đọc kinh, đọc chú quá trời lạ làng, thì ở đây ai cũng coi Tại vì đó là, cứ đưa cái niềm tin vô ông này Ông này, coi như là ông kiểu ở đâu tới rồi coi có ma có quỷ vào ông bắt về mẹ nó đi chứ rủi đâu ở đây nó còn nữa là còn người chết nữa ông đương làm vậy đó thì ở đây nè ông có ông bước ra ngoài cái ghế ngoài cái bàn tròn ông ngồi cái thím bà đẹp á bà cũng ngồi cái bên luôn bà cũng coi bà nói tôi tôi coi thử coi ông này cũng làm cái gì cái ông ở trong nhà thì ông đang làm lần sân lần sần vậy đó còn riêng ông cố ngoài này ông cứ coi ông nhịp dò nhịp dò vậy nè tới một hồi khi mà ông cố ông đọc ra một cái bài chú trong miệng của ông ông nói khởi Ông hô lớn lên nha. Hô lớn để cho cái ông kia ông nghe, sau đó từ cái tiếng hô này của ông cố thì cái nắp của cái hòm á nó bị bung ra vậy nè. Nó bung ra luôn. Y như là ở trong này nè, cái hòm á nó chứa một cái khí, người ta bơm thiệt nhiều cái khí vô cho cái nắp hòm mà nó bung ra. Trời ơi, nó bung tới nỗi mà cái cây nó cong luôn mà. Y như cái hòm bây giờ là cái bóng bóng vậy đó. Như vậy thì cái hòm nó mới ra bụi mịt mù hết trơn luôn. Ngay lúc đó cái xác của cái cô này nằm trong hòm ngồi vậy thì ở đây người ta mới la làng, người ta mới chạy. Người ta la trời ơi trời cái gì mà quỷ nhập cô kìa, nó tỉnh vậy hồi kìa ông làm gì vậy? Hả? Nghĩ đâu là cái ông chính này nè. Ông hay quá, ông ông ông làm sao đó cho cái con nhỏ này nó tỉnh vậy nó sống vậy? Nhưng mà đâu có. Riêng cái cái thím Ba này nó ngồi kế bên bà cũng sợ bà tính chạy. Bà chạy đi. Ông cố mới nắm bà lại ngồi ở đây, không có chạy. Bả cũng là người đi kiếm ông cố qua đây mà, ông cố vẫn còn ngồi thì bả cũng tin, bả không chạy. Ông cố mới kêu coi đi, coi tiếp đi. Ngay lúc đó, trước mắt của ông cố, ở phía trong nhà đó, cái xác của cái cô gái đó cổ vẫn nhảy ra. Mà trong khi mặt mày của cổ bây giờ nó sừng ương lên rồi. Cổ nhảy ra khỏi cái hòm cổ nhảy ra y như một cái con cương thi chỉ có điều là cái tay cổ không có đưa ra như cương thi thôi tại vì cái tay cổ nó ngay chọt vậy nè cổ đi ra ngoài nghe hồi nãy giờ cổ ngồi mà cổ ngồi vậy Và bắt đầu cổ đứng lên cổ đi như bình thường chứ không có nhảy nữa mà cái cách cô này đi kỳ lắm cổ đi cứng nhắc à cổ đi ba bước cổ dừng lại 1 bước cái hồi cổ chạy cái ông kia càng chạy thì cổ càng chạy ngược ống chạy cả dòng Cả vòng Cả dòng cả, cả vòng ở trong cái sân này vậy nè ai cũng nhìn hết Mà giữa ban ngày đó Cái bà ba đẹp á Bà nói trời ơi cái gì ghê tôi chạy nha Thì ông cố mới kêu không có đi Nhìn xuống cái giò tôi đi Lúc này Ông cố Ông mới chéo giữa cái ngón trỏ Của cái bàn giò này Giữa cái ngón cái của cái bàn giò kia Ông đang chéo lại cái hình chữ thập vậy nè Ông quậy quậy quậy Lọn xà ngầu ở dưới cái chân bàn của ông Bà này bà nhìn xuống Thì thấy nguyên một cái đạo bùa ông cố Ông vẽ dưới đất vậy nè mà cái đó chỉ là ông lấy cái giòn quậy dưới đất vậy thôi bà mới nhìn ông cố ông cử động cái ngón giò một cái thì cái xác cô này cổ chạy cổ rượt ông kia y như cái xác của cái người con gái đó bây giờ là một cái món trò chơi điều khiển trong cố vậy đó ông cố ông quẹt cái giò của ông càng mạnh thì cô này chạy càng nhanh cổ chạy cổ giật hết trơn ba cái món đồ trên tay của ông thiếu điều cổ muốn nhai cổ muốn nuốt cổ bẻ làm đôi gãy hết trơn làm gì còn nữa nào tới giật ông xuống Vật làm sao mà cái cô này càng giật càng giật đẩy, đẩy đẩy hướng vào cái chỗ Mà ông cố đang ngồi vậy nè Mà bà con người ta chạy hết trơn rồi Chỉ có ông là ngồi ở đây Thiếm ba đó và cái người anh hai Người anh hai vẫn còn ở trong cái nhà này Người anh hai không chạy Mà hồi nãy giờ cái ông anh hai không nói gì hết nha Ông bút vô nhà rồi, ông đi vô nhà rồi Ở đây Ông cố mà nói với thấy chưa không có đủ lực, làm không nổi Mà đi ra thị quy chứ người ta Đò tiền người ta qua để cúng vậy chứ có lấy tiền ta không tiếng ba bao giọt miệng nãy giọng đòi hai cây vàng không nghe hả làm một cái thì làm cây vàng làm hai chập hai cây tiền nó đưa cho nổi riêng cái xác của cái chị này nè bây giờ nằm ở dưới đất á, mà vú vô cái đùi của ổng thiếu điều muốn thấu thịt luôn mà có ai mà làm thầy mà phải quỳ xuống dưới giò của một cái ông thầy khác để mà xin cho tha mạng không nói thằng ba ơi, anh buông tha tôi đi anh ba ơi. Tôi, tôi tôi tôi không làm nữa anh ba anh ba mừng đi anh ba mừng lên ba ơi anh ba kêu gỡ nó ra đi đạo hạnh không đủ mà cứ lấy ra để ăn tiền của người ta là đâu có được nói xong ông con đứng dậy ông quay ra sau lưng cái lưng áo của cái ông chính này nè cầm cái giạc áo Vũ một cái thì khi đó cái cô này cổ buông ra và cổ đứng dậy nghe cổ đứng dậy cái cặp mắt của cổ vẫn còn mở nhưng mà cổ gì nè cái cặp mắt nó vô hồn lắm không nhìn thẳng một ai cố định hết mà cổ chỉ nhìn trong không trung thôi Cứ nhìn qua nhìn lại kiểu như không biết cái phương hướng mình đi là đi đâu Chỉ là một cái xác Chứ cái thím ba này bà cũng thương em bảo dữ lắm Bà chạy lại mà ông cố đâu có cho Nó là ma đó Nó chết rồi làm sao sống được nữa Ông cố, ông chạy vô nhà Ông lụm cái nắp hòm hồi nãy nó mới vừa bung đó Ông cầm Ông dựng lên, ông để ngay trước mặt cái xác của cái chị này vậy nè Thì cái xác nó dẫn ti tới Sau đó cái giò của ông dẫn quẹt quẹt cho cái xác nó đi tới đi tới làm sao để cho cái chán của cái cô này đụng vô cái tấm gián hờm một cái kinh thì cô này cũng ngã xuống, cổ chết nhất như hồi nãy giờ lúc mới liền nằm xuống rồi thì ở đây một số bà con hồi nãy giờ người ta không về người ta đứng đây người ta coi á, người ta nấp người ta coi đó người ta mới nói trời ơi là nhỏ này chết thiệt chưa ông nội này ông làm thầy gì đâu mà chưa làm gì hết mà bị sát dưới gì chó vậy chạy cờ cờ vậy cha ông quê nghe thua trước mắt vậy đó mà còn chưa chịu ông mà bảnh sao nãy giờ ông có bùa trong tay đó ổng muốn làm cho nhỏ này ngừng lại đi, mà ổng chạy anh chứ. Khi ổng nghe bà con ở đây người ta kích ổng quá, ổng tức, ổng đứng vậy, thì ổng mới mò lợi, ổng mới lượm ba cái cây của ổng hồi nãy giờ bị cái xác mà nó cắn nó xé đó, ổng lượm cái cây phất trần của ổng á khối cây đó, ổng đứng vậy đụng má ông Tao nhịn mày hồi nãy giờ nghe, mày đừng nghĩ tao im mày làm tới hả mày? Mày ngon mà đấu phép với tao đi mày đấu tay ấn với tao, đừng có ở đây mày làm bẻ mặt tao nha. Ông hung dữ tới cỡ đó, đó. một tay ổng cầm cây phất trần đó. Tai còn lợi Thì ông vô cái túi đồ của ông để ngay cửa nè Ông cầm cái kiếm kim tiền của ông Y như cái món đồ nghề của thầy bảy vậy đó Chỉa thẳng vô mặt của ông cố vậy nè Mà trong khi ông cố vẫn còn ngồi đây nè Ông chưa đứng vậy Chưa nói gì hết á Cái hành động đưa cái, cái kiếm vô thẳng mặt của ông cố Không phải để chỉ Ừ tao muốn chỉ vô mặt mày là không nha Cái cái kiếm đó Pháp khí rất nhiều Chứ không phải là chơi Dầu sao ông cũng, cũng là thầy mà Chỉ vô gì nè Ông cố ngồi đây Ổng lấy tay ổng che lại Ổng đỡ lại nha Nhưng mà cái ngón tay của ổng á Thì nó dựng ngược lại vậy nè Lúc đó cũng đã kết thành một cái ấn rồi Ổng chỉ ngược vô trong cái hướng mà cái bàn dông trước cái bàn thờ á Ổng chỉ vô đó Nguyên một cái lư hương Nhan á Nó gãy làm đôi hết Nó rớt một cái ạch ngay tại cái bàn luôn Và đồng thời lúc đó Ngay tại cái lư hương Khối á Nó bóc kịnh, cịnh cịnh kịnh lên y như là cái đám lửa đang cháy mà mình lấy nước mình sổn vô vậy đó Cái khối nhang nó bay ra không phải là cái hiệu ứng mà trưng chơi đâu ha Nó bay như vậy đó, để thu hút cái ánh nhìn của ông chính kia, ông nhìn vô là cái khối nhang nó hút ngược vô cái ánh mắt của ông Trong khi đó, ông cố đàm lẹ lắm Tại vì ông này nè, kiểu giống như là ông đang bị thôi miên nhìn vô cái lư hương đó Riêng ông cố ở đây, cái tay của ông á, hai bàn tay, hai ngón trỏ Ông chấp lại thành hình cái cây súng. Ông nói trong bụng mày có kiếm thì tao có súng. Ông chỉ thẳng lên trên cái mặt của ông thầy chính vậy nè. Cái này không phải là để dẫn chơi đâu. Cái này là một cái chỉ. Gọi là cái chỉ quyết thất sát chỉ. Ông dùng hết lực mà. Cộng thêm cái khối nhang hồi nãy đó. Nó đập hết trơn vô mặt của ông thầy chính. Mình không thấy rõ ràng được là cái lực nó như thế nào đâu. Nhưng mình thấy trước mắt. Ông thầy chính ông ngã đó nha. Ông đi bê bê vậy nè kiểu giống như là ông còn đang lang mang, ông chưa biết là cái thằng này xài cái gì mà đấu lại với mình đó. thì theo cái quán tính là ông tính móc thêm một cái lá bùa, mà cái miệng của ông thì đang đọc cái câu chú hộ thân. ông thầy nào cũng vậy hết, làm một cái pháp khi gặp nguy hiểm rồi là phải đọc chú hộ thân liền, bảo vệ cái bản mệnh mình trước nhưng mà đọc chưa kịp nữa. ông móc móc ra gì nè, cầm cái lá bùa lên, cầm không nổi luôn mà rớt cái lá bùa xuống đất, ông quỵ xuống đất luôn. tới như vậy rồi thì ông cố mới đứng dậy, ông bỏ ông đi. Chứ ông không bước vô cái đám ma này Ông có nói ai mà thích ra vẽ ra oai đó Thì cứ đi theo Tà ma nó không chừa một thằng nào hết đó. Tính luôn mấy cái thằng mà thích ra vẽ với người ta Mấy cái thằng mà có chút xíu cẩn cái bắt đầu đi khoe chỗ này Khoe chỗ kia Sợ vậy ông cố nói ra cái câu này là tại vì khi mà ông cố nói dứt câu Cái ông thầy chính này nè Ông cứ đứng vậy Ông lẻo lẻo lẻo lẻo Ông đi theo ông thầy ba hoài Đi theo ông cố hoài luôn Mà trong khi người ta đã hổng để tâm tới Cứ đi theo hoài. Cứ hỏi hồi nãy ông làm gì tôi vậy ông làm gì vậy, kiểu như là vừa muốn đi theo học mà vừa hỏng phục Muốn đấu với ông này mà trong khi mình mới bị đánh, ngã quỵ xuống là coi như mình thua rồi Ông có nói ừ, ừ, muốn đánh thì hồi đánh Nhưng mà bây giờ nè, cái xác của cô này á, để vô hòm nằm lợi đi Còn cái chỗ mà chôn cái xác chết trôi bữa hởm mà bữa như thiếm ba nói đó chôn ở đâu dẫn tôi qua cái chỗ đó coi thử coi cái dòng tà nào mà nó nhập vô